Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã làm mang thai rồi sao? Vương Lị Vân hoài nghi mà nhìn anh. Không có, con và Bách Việt không hề làm gì cả. Không có là tốt rồi. Tóm lại, mẹ không cho phép con cưới nó. Tại sao chứ? Trước đó con đưa cô ấy tới đây. Mẹ còn căn cầu ấy muốn làm cô giáo dạy anh Văn rất là có cầu trí tiến thủ. Không phải hay sao hạ? Đó chỉ là lời nói dã giao thôi. Sau khi kết hôn phụ nữ nên lấy gia đình làm trọng cả ngày chị trai ra ngoài thì còn biết làm gì nữa. Cái này thì có thể tương lượng Thật ra con hy vọng cô ấy đừng khổ cực như vậy nữa Anh có thể chăm sóc cho chị em cô bọn họ Huống chỉ con bé cũng không có một chút bối cảnh gì Con xem tím đường của con đi Có con gái là thương kim nghị viện Là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Con bé kia có thể trợ giúp cho sự nghiệp của con chứ Sự nghiệp của con là do chính tay con tạo ra Bách Việt chỉ cần ở bên cạnh con là được rồi Không phải lúc trước Chú của con có giới thiệu cho con vài người đó sao hả Mỗi người đều đẹp và trang nhã Mà giá thế lại tốt Còn đó, con hãy còn trẻ Xem xét nhiều một chút Cứ thoải mái mà xem xét Không cần phải quyết định sớm như vậy Anh nâng cao giọng mà nói với mẹ Mẹ à Nhưng ngoại trưởng Bách Việt ra con không cần ai hết cả Lúc này đây Vương Lị Vân mới im lặng chua xót nói, còn chưa qua cửa Con đã chè chở cho nói như vậy rồi Lời của mẹ con cũng không nghe sao Mẹ à Bách Việt là một cô gái tốt Cô ấy rất là lạc quan kiên cường Mẹ cũng sẽ thích cô ấy thôi Được rồi, muốn kết hôn thì kết hôn đi Con trai lớn cũng không giống như chồng quản được Dù sao mỗi người đều đến cuối cùng Mới có thể nghĩ đến mẹ Mẹ chỉ có một điều kiện Sau khi đã gửi tới đây, con bé từng đi làm nữa Nhà họ tôi chúng ta cũng không thiếu con bé một phần tiền lương Con bé chỉ cần ở nhà nội trợ đảm đăng là được rồi Vương Lị Vân hậm hực nói Tô Tế Nhân đồng ý Nhưng là Bách Việt cũng giống như mẹ Đều không có phản ứng sung sướng như trong dụ trừ của anh. Nếu em không có công việc, thì nuôi dịu dịu như thế nào? Còn bé phải tới gặp bác sĩ, em còn phải tiết kiệm học phí cho nó nữa. Ai sẽ chăm sóc cho hai người. Trước đó anh đã làm trợ lý của chú, cũng có đầy tiền lương, cũng đã có một khoản đề dành. Kế tiếp bắt đầu đi lên tư trường bộ phận, có một khoản thu nhập ổn định, nuôi em vợ sẽ không thành vấn đề đâu. Về sau chúng ta đều là người một nhà cả. Chăm sóc con bé cũng đúng, đây là trách nhiệm của một người làm anh rẻ. Anh mỉm cười nói, cho nên về sau em chỉ có thể dựa vào anh, là một vị thiếu phu nhân được nước rất tận tay ư? Xác thực nhà họ tô giàu có, không cần cô ra cửa đi làm, nhưng có khoản thu nào làm cho cô cảm thấy an tâm. Một người vợ giơ tay lấy tiền từ chồng mình, quan hệ như vậy làm cho cô có cảm giác mình thật là thấp kém. Dựa vào anh thì có gì là không tốt chứ, anh rất muốn để em dựa vào anh cả đời. Anh không hề phát hiện ra sự lo lắng của cô. Mẹ anh vừa bắt đầu đã phản đối. Anh đã nói với bà. Ngoài trừ em ra anh không muốn ai cả. Nên bà đành phải đồng ý. Vì em mà phá hỏng mối quan hệ của hai người sẽ không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ của anh kiên trì như vậy. Có lẽ là do một chút khen tị. Dù sao từ nhỏ đến lớn anh đều rất là nghe bà. Mà lúc này bà đã nhượng bộ. Sau khi cưới chúng ta sẽ để ý đến bà nhiều hơn là được rồi. Cô đáp lại một tiếng. Lại nghĩ tới cuộc hôn nhân này có phải là suy tính của anh không? Mẹ của anh không quá thích cô Cô biết quá ít về gia đình anh Trận hòa hoàn kia làm cho cô quá mức hốt hoàng Có lẽ bạn họ nên suy nghĩ chậm lại một chút Cô nghĩ chật bị anh ôm trọn vào lòng Em có biết điều gì làm anh cảm thấy như là đứng được ở trên vị trí cao nhất hay không? Không phải là buổi lễ tốt nghiệp Hay là trang phục học sĩ Mà là lấy được em về nhà Từ nay về sau lam cho co qua muc hot hoang co le bon ho nen suy nghi cham lai mot chut co nghi chot bi anh om tron vao long em mà cố gắng Bà anh chưa từng kết thúc trách nhiệm của một người làm cha Nhưng anh thề tuyệt đối sẽ không để cho vợ và con của mình phải gặp hoàn cảnh tương tự Anh sẽ che chở cho vợ của anh Để cho quay vĩnh viễn vui vẻ Cũng chính là mơ ước của anh Anh thoáng dừng lại cơm mặt tuấn tú ưng đò rồi lại nói có một chút thẹn thùng Đây không phải là một giấc mơ oanh liệt Có đúng không? Không phải đâu Đó là một mộng tường để cho phụ nữ nguyện ý vỡ thác cả đời Cô lộ ra vẻ xúc động Lời nói của anh Mụ đã đập tan một tia thấp thầm cuối cùng của cô Bọn họ hoàn toàn yên tâm lẫn nhau Như vậy hồn nhân nhất định sẽ mỹ mãn Là cô băn khoan quá nhiều rồi Nhưng em chỉ có một yêu cầu nho nhỏ Làm sao chứ? Hồn lễ có thể tổ chức đơn giản một chút được không? Hồn lễ của anh nhất định Sẽ có rất nhiều nhân vật Thương nhân chính trị nổi tiếng đến Nói công chừng còn có truyền thông phỏng vấn Nhưng còn cái gì em cũng không có Phải đối mặt với những nhân vật có mặt mũi kia cô vẫn là có một chút tự ti anh nhiều được tâm tình của cô nên nói được anh cũng hy vọng khiêm tốn một chút sau đó một lần nữa ngoài mong đợi yêu cầu đơn thần này lại khiến mẹ anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện